Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chàng trai này bảo Chỉ cần một mình anh ta đi là đủ Những người còn lại tự bảo vệ lấy nhau Về tới chàng anh ấy được sợ hãi Mọi chuyện chưa hẳn đã trôi qua Khi trên tay của anh Kiều có một vết đen lớn Hình bàn tay dính vào Sau nhiều nỗ lực Anh cũng không tài nào chụi được vết đen đó Những người bạn lo cho anh rất nhiều Họ mong rằng Đó chỉ là vết bầm thông thường chứ không phải là chất độc của sinh vật bí ẩn kia. Người bạn cứu anh Kiều lúc này mới lên tiếng, cậu bảo rằng khi tận thấy anh Kiều thì sinh vật kia đã biến mất không để lại chút dấu vết, điều này cho thấy nó không phải là sinh vật sống bình thường nào đó. Ngoài ra, nó còn nhích lui anh Kiều vào nghĩa địa, nên rất có thể thứ đó liên quan đến tâm linh trên vùng núi này. Cậu cho rằng nơi này không an toàn nữa, chẳng ai dám chắc chắn rằng Điều tương tự sẽ không xảy ra với họ. Sinh vật đó luôn rình rập quanh đây, chờ đợi thời điểm để sát hại mọi người. Cuối cùng nhóm bạn quyết định thu dọn hành lý lên đường, rời khỏi ngọn núi vào lúc tờ mờ sáng. Họ không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, sợ hoang sơ của ngọn núi đi kèm nguy hiểm vô cùng. Điều họ chưa biết, đó là khu mỏ trước kia thuộc về người dân sinh sống xứ núi, nhưng vì có nhiều sự biến tin gì xảy ra, Nhưng người dân không còn dám bến mạng tới khu mổ đó nữa. Kể từ khi bỏ khoang, Khu mổ trở thành địa điểm giao thông giữa các thế lực ma quỷ. Nhiều lời đồn rằng cánh cổng địa ngục được mở tại đó và các sinh vật quán dị thường lôi thẳng người dân qua cổng nếu không may bị lạc trên núi. Nhóm bạn trở về thành phố an toàn, tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại với anh Kiều. Sáng hôm sau, tay anh bị phồng rộn lên, vết xương đỏ khỉnh bàn tay đuổi cản sâu bỏi xác thịt, gây đau nhức cực độ. Anh Kiều đã tìm đến bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng bó tay vì trường hợp này chưa được ghi nhận bao giờ. Bác sĩ chỉ băng bó sơ cho anh và kê vài đơn thuốc giảm đau. Anh Kiều rời bệnh viện về tức nhà với tâm trạng lo lắng, vết thương càng ngày càng nặng và số thuốc anh uống hầu như không có tác dụng gì. Tái hành huyết cảm tổng tính cực độ kinh rễ, cả phần tay sưng to tím tái những mụn nhỏ màu đen mập nước chi chít đẫy tay, phần cổ tay anh như đang hoại tử, một nát thối rữa dần. Ngày hôm đó, anh tìm đến người bạn thân để kể cho cậu nghe mọi chuyện. Sau khi nghe xong, người bạn giới thiệu anh tới chỗ một ông thầy cúng có tín để ông tìm cách chữa trị. Ông thầy cúng chăm chú nhìn vết thương một hồi lâu, tay của anh kiểu đã bính dạng kinh dày. Thầy cúng bảo rằng, đây là hậu quả của việc bị quỷ giữ chặn vào. Cơ thể của bản quỷ giữ toàn là chất độc chết người, tà khí từ nó xâm nhập vào cơ thể người, khiến họ bị thương nặng, dẫn đến tử vong. Cách duy nhất để trờ tà khí này là phơi nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời. Anh kiếu cảm ơn người thầy cũng rồi chào ông về. Trước khi ra khỏi cửa, anh có hỏi tiếp là ông biết gì về ngọn núi mà anh đã tới không? Ông thầy cũng bảo, những vật núi như thế thì rất nhiều, nhưng về gặp sinh bất kỳ là về về phía nghĩa địa thì chỉ có kể là anh đất lạ bảo danh giới âm dương. Đó chính là nơi giao thông với thế giới bên kia, những sinh vật đó đến từ cửa địa ngục và rất manh, đại đã thoát chứ không thể bị chúng kéo xuống địa ngục luôn rồi. Anh kiều sợ hãi, cùng bạn thân ra về. Người bạn bảo anh cứ lặng theo lời thầy cúng này thì sẽ chữa được bệnh. Anh kiều nhìn tay, sợ bảo vết thương cứ cả lúc càng sưng to và đau đến không thể chịu được. Người bản thân chưa muốn với anh, cậu chỉ có thể giúp anh kiểu tới đây mà thôi. Sau khi trở về biệt thự, anh Kiều ngồi nhiều giờ ngoài nắng để vết thương được nắng chiếu vào. Anh nắng từ từ làm dịu cơn đau và làn khói đen cũng bốc lên từ vết thương. Mãi lúc lâu sau, khói đen bốc lên hết, nhưng một đen lặng dần. Anh Kiều nghiến răng chịu chút đau nhức, rồi cuối cùng vết thương cũng lành hẳn. Anh mừng rỡ nhì Tay nó không còn sưng nữa, chỉ còn vài vết thâm nhỏ do chảy xước mà thôi. Tối hôm đó, anh kêu lại đi uống, nhưng lần này anh đã có nhiều bạn hơn. Qua chuyến đi, mối quan hệ của anh và những người bạn đã hàn gắn. Anh nhận ra rằng cuộc sống không thể thiếu những người bạn nữa. Vì lúc khoảng nà, bạn bè luôn cứu mình, hoặc bạn biết có chuyện nên cố ý nhượng bé trong mình cũng nên đi. Câu chuyện đến đây là hết rồi.